Cậu em rể này không phải là loại người chịu thiệt. Thậm chí Nguyệt Hoa Thiên còn thầm cầu nguyện cho mấy tên không có mắt đó nữa. Gặp phải em rể kết cục tàn phế là cái chất. Thế nào? Mấy tên kia bị chú phế rồi hả Nguyệt Hoa Thiên hỏi? Ha ha! Cao lôi hoa cười nói yên tâm, đám người không có mắt này đã là một đám thi thể. Gì? Thi thể? Em rể Chú vết bọn họ sao? Nguyệt Hoa Thiên bất an hỏi. Dù sao thì thuyền này cũng là của bạn hắn. Nếu trên thuyền xảy ra án mạng. Hắn sẽ khó mà ăn nói với người ta. Ha ha. Thấy dáng vẻ của Nguyệt Hoa Thiên. Cao lôi hoa lập tức cười to anh vợ à. Yên tâm đi. Không phải ta giết Mà là ta gặp phải một đống thi thể. Sau đó cao lôi hoa kể lại chuyện nguyệt nhị câu sát chết lên nói cho nguyệt hoa thiên. Thây không nguyệt hoa thiên nhớ mày điều này sao có thể. Ở đây là biển. Dù người chết có may mắn không bị cá ăn thì cũng không có chuyện trở thành thây khô được. Làm gì có chuyện chết trong nước mà thành thây khô. Mấy cái thi thể này có vấn đề. Nguyệt Hoa Thiên trầm tư một chút rồi ngẫm đầu nói với Cao Lôi Hoa Ừ ta cũng nghĩ vậy Cao Lôi Hoa gật đầu tuy nhiên các thuyền viên đã đem thi thể cho các ma pháp sư xử lý Tin rằng không có chuyện gì xảy ra đâu Chỉ mong vậy Nguyệt Hoa Thiên thở dài đúng rồi Em rể nè Hiện tại chú không có việc gì làm phải không đột nhiên Nguyệt Hoa Thiên ngẫm đầu lộ vẻ thần bí hỏi Cao Lôi Hoa. Ừ, Cao Lôi Hoa nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh. Nguyệt Hoa Thiên gật đầu cười nói chúng ta lên tầm ba dạo chơi thế nào Nguyệt Hoa Thiên cười ha hả nói lâu lắm rồi ta không có ra ngoài. Con người rất thông minh a. Không ngờ có thể nghĩ ra được nhiều trò hay như thế. Cao lôi hoa cười ha hả nghe nguyệt hoa thiên nói đủ hiểu là đi chơi bạc rồi. Xong bài sao cao lôi hoa cười nói. Đúng nguyệt hoa thiên xoa xoa tay cười nói chơi bài vừa nghe thế. Lập tức ánh mắt tiểu công chúa tinh linh cạnh cao lôi hoa sáng ngời. Sao? Tiểu nhà đầu ngươi cũng muốn đi theo sao vừa vặn nguyệt hoa thiên thấy ánh mắt kiếp động của tiểu tinh linh. Liền cười với cô bé. Cái tên bức lương này căn bản đâu có quan tâm tiểu tinh linh là con nít đâu. Không ngờ hắn lại định dẫn tiểu tinh linh đi theo chơi bài. Đi đi đi, đừng có dạy hư trẻ nhỏ. Cao lôi hoa phất tay với nguyệt hoa thiên. Ấy Ấy! Hai mắt tiểu tinh linh sáng ngờ nhưng không nói gì. Ha ha! Em rễ xem bộ dạng hương phấn của cô bé kìa. Nguyệt Hoa Thiên vỗ vai tiểu công chúa tinh linh nói không bàn nữa. Chúng ta đi thôi. Đi xem thử vận may thế nào nào Nguyệt Hoa Thiên không cho cao lôi hoa nói gì liền kéo cao lôi hoa đi lên lầu 2. Chơi bài, chơi bài tiểu công chúa tinh linh hương phấn nói chạy theo sau cao lôi hoa lên lầu. Lúc này trời đã dần tối. Gió biển gào thét Bên trong khoang thuyền chứa các thây khô không bình thường Sau khi các ma pháp sư nghiên cứu thật lâu thì đưa ra kết luận không cần nhìn nữa Các ngư dùng kết giới Phù niêm phong mấy cái thây chết này cho tốt Sau đó tìm cơ hội xử lý chúng Nhóm ma pháp sư kêu một thủy thủ lên căng dặn Sau đó quay đầu đi ra ngoài Là một ma pháp sư tôn quý, để bọn họ đối diện với mấy cái thây chết ghê tởm này thật là mất giá trị bản thân. Các thủy thủ nghe được lời dặn của nhóm ma pháp sư liền gật đầu. Sau đó theo lời dặn vào khoan thuyền viết kết giới phù lên các thi thể. Sau đó đi ra ngoài luôn. Lúc đi ra, tiện tay đóng nhẹ cửa khoang thuyền. Tiếng đóng cửa vang lên, cửa đã được đóng. Lập tức cả khoan thuyền tối sầm lại, sau đó liền yên tĩnh hẳn. Chỉ có điều, không lâu sau đó, một chút ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị trong khoan lón lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 297 huyết tinh linh cùng quái vật biển. Nhìn thấy sòng bạc xa hoa trên lầu ba của thuyền Cao lôi hoa mới thấm thiếu câu nói của ông bà nhìn người không thể nhìn bề ngoài Hiện tại trong sòng Nhìn Nguyệt Hoa Thiên có vẻ là tay cờ bạc lão làng không ngờ hai tay run rẩy ôm mặt khổ sở Bởi vì mới vào bàn Hắn liên tiếp đổ 46 trận Mà 46 trận toàn thua Một ván thắng cũng không Cao lôi hoa bất đắc dĩ cảm thán kỹ thuật đổ hột ngầu của Nguyệt Hoa Thiên, 46 trận toàn thua. Cao lôi hoa tự nghĩ mình muốn đổ được 46 trận thua liên tiếp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trái lại, vị tiểu công chúa tinh linh bị tên bất lương Nguyệt Hoa Thiên kéo tới đây thì hình như đang trên con đường phát tài, giống như Nguyệt Hoa Thiên. Đều đổ liên tiếp 40 trận Nhưng kết quả của cô bé với Nguyệt Hoa Thiên thì trái ngược cô bé thắng liên tiếp 40 trận Mà nhìn sang chỗ Nguyệt Nhị đang chơi Lúc này Nguyệt Nhị đang bất mãn chu mỏ lên Lúc đầu thì có phán thắng phán thu tính ra thì còn lời một chút Nhưng hiện tại thì thu liên tiếp 6 phán liền Hèn gì tỏ vẻ bất mãn như thế Ba ba Lúc này Nguyệt Nhị lại thu tiếp Sau đó quay đầu nhìn cao lôi hoa như muốn khóc Thấy ánh mắt Nguyệt Nhị như vậy Cao lôi hoa vuốt tay lên tráng lau mồ hôi hột. Mang trẻ em vào sòng bạc Đối với cao lôi hoa là chuyện ác muôn phần Phải biết rằng ở trên trái đất Mang trẻ em vào sòng bạc là trái pháp luật Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi Hắn cũng không muốn ngăn cản. Hơn nữa nhìn con gái vang xin mình trợ giúp thật không nở. Nguyệt nhị, được rồi được rồi, đừng chơi nữa. Phải biết rằng mười ván thì có chính ván gian lận, thắng rồi thì dừng tay lại, đừng ham. Cao lôi hoa huyết mắt nói với Nguyệt nhị. Vị tiểu huynh đệ này ăn có thể ăn vậy nhưng nói đừng nói vậy chứ. Một câu nói tùy ý của cao lôi hoa lập tức khiến nhà cái khó chịu Hắn vất vả mới kiếm được con cường non nuôi mập là nguyệt nhị Chuẩn bị mầm thịt thì lại chạy mất là sao Vì vậy nhà cái khôn khách khí nói với cao lôi hoa tiểu huynh đệ Nói cho ngươi biết Thu không có tiền thì đừng kêu người khác gian lận Chơi mà sợ thu thì đừng có chơi Cũng đừng có đến đây nhà cái vừa nói nhất thời khiến mấy con bạc xung quanh cười ở theo. Hở! Cao lôi hoa nheo mắt nhìn nhà cái. Vốn nguyệt nhị có thua một chút thì cao lôi hoa cũng không thèm để ý chút tiền còn con ấy. Coi như là nhà cái có gian lận thì cao lôi hoa cũng không vạch trần. Nhưng hiện tại cái gã gian lận này kiêu ngạo quá mức. Tự nhiên cao lôi hoa cũng mất vui. Nhị Nhi, nhường một chút để ta chơi một ván. Cao Lôi Hoa hiếp mắt nói với Nguyệt Nhị ta muốn xem xem. Cái tên trâu bò này có phải là không có đối thủ hay không vâng? Nguyệt Nhị đáp. Trong sâu thẳm, Nguyệt Nhị luôn nghĩ ba cô bé không gì không làm được. Từ lúc Cao Lôi Hoa ở trong nhà Nguyệt Nhị đến giờ. Không kể đến chuyện gì. Từ nấu ăn. Chữa bệnh hay kể chuyện cổ tích, Không có chuyện gì cao lôi hoa không làm được. Chậm rãi ngồi xuống cao lôi hoa hiếp mắt nhìn cánh tay phải của nhà cái. Không biết vì sao, dưới con mắt nhìn soi mói của cao lôi hoa, nhà cái có phần mất tự nhiên. Tuy hắn tự tin thủ pháp đổi trắng thay đen của mình rất tinh diệu, lăn lộn nhiều năm trên giang hồ chưa ai bắt được hắn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt soi mói của gã nam nhân tóc bạc này, hắn có cảm giác tay phải của mình bị gã nhìn thấu. Quy tắc của so lớn nhỏ chứ hả nhà cái mạnh mẽ hỏi Cao Lôi Hoa. Tụi ngươi thôi. Cao Lôi Hoa vẫn nở nụ cười vô hại. Thế nhưng lại khiến cho nhà cái mất đi vẻ khinh thường trong mắt mà hiện ra sự dè dặt. Cố gắng trấn an mình lại. Sau đó bắt đầu chi bài. Nhận được bài Cao Lôi Hoa thiện tay lượm lá bài trên bàn lên xem. Sau đó nở nụ cười đắc ý. Ở cạnh, Nguyệt Nhị thấy Cao Lôi Hoa cười liền nhòm xem bài Cao Lôi Hoa. Chỉ là khi nhìn thấy bài của Cao Lôi Hoa thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì trên tay Cao Lôi Hoa là hai lá đê dai băng đạn miễn và lá trung dai hỏa bạo hậu. Bài đó mà thắng có mà kỳ tiếc. Nói tóm lại, bài của cao lôi hoa rất rất ư là xấu. Nguyệt Nhị không nghĩ ra vì sao cao lôi hoa lại có thể cười lúc này. Nói đến đây phải dừng lại giải thích bài ở thế giới này một chút. Bài ở thế giới này không giống như ở cái đất. Bài không dùng con số đánh dấu mà dùng 32 loại ma thú. Theo thứ tự là hai lá ma thú siêu dai mười lá cao dai, 10 lá trung dai và 10 lá ma thú đê dai Chỉ cần hai lá là đủ biết kết quả ván bài 3 lá Đó chính là chỗ hay của bài Phải biết rằng mấy cái mẹo bài bạc ở thế giới này còn rất lạc hậu Nên đối với người thế giới này, việc chơi bài đơn giản như vậy cũng đủ rồi Mà nhà cái thì cũng lộ ra ý cười Vì trên tay hắn đang hé ra một lá siêu dai và hai lá cao dai. Nói cách khác, hắn đã đứng trên thế thắng. Bởi vì cả bộ bài chỉ có hai lá siêu dai trừ đi hai lá siêu dai thì cao dai là lớn nhất. Nếu đối thủ bút được một lá siêu dai khác thì cùng lắm là hòa nếu bút được thêm hai lá cao dai. Đây, ván này để ta ra tiên cho bút lá thứ tư lên. Nhà cái đắc ý cười bài của ta một lá siêu dai. Hai lá cao dai nhà cái đắc ý thả bài. Nhà cái thả bài xuống bàn. Mọi người xung quanh vội vã nhìn bài, nhưng sau đó thì tất cả nở nụ cười nhạo. Bởi vì bài của nhà cái trên bàn không phải là siêu dai cũng như cao dai. Bài của hắn là ba lá đê dai. Ha ha, là ba lá đê dai à. Thật xấu hổ quá. Cao lôi hoa cười nói của ta là hai lá đê dai, một lá trung dai nữa tính ra thì ta thắng hiểm. Cao lôi hoa nhẹ nhàng xìa bài trong tay ra. Cái này. Sao có thể nhà cái nhìn thấy bài mình xong thì nhất thời hét to. Sau đó hắn chỉ vào cao lôi hoa quát không đúng. Là ngươi chơi gian lận, nhất định là do ngươi dở trọ a. Lúc này, cao lôi hoa đứng lên nhớ kỹ. Ngươi vừa mới nói, không nên vì thu tiền mà đổ cho người khác chơi gian lận. Không có đủ tiền thì đừng có chơi cao lôi hoa mỉm cười nói sợ thu thì đừng chơi chứ. Nguyên văn lời nói của ngươi ta trả lại cho ngươi đó. Nghe cao lôi hoa nói, nhất thời mặt nhà cái trắng bệt. Lúc này hắn đã biết mình gặp phải cao thủ rồi. Bài của mình bị đổi lúc nào mà không biết. Nếu kỹ thuật đổi bài của mình là tiểu thừa thì của người này là đại thượng. hì hì Biết ngay ba là giỏi nhất mà Nguyệt Nhị ở bên cạnh cầm áo cao lôi hoa. Rồi hăng hái thơm cao lôi hoa một cái. a Cao lôi hoa tiện tay ôm Nguyệt nhị đi thôi, ở đây cũng chẳng có gì hay cả. Dạ, Nguyệt nhị ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời quay lại làm bộ mặt ủy với nhà cái. <cười> hì hì tiên sinh cao lôi hoa ta cũng thắng, chúng ta đi thôi ở bên tiểu công chúa cũng hưng phấn ra mặt. Mà trái lại, nhà cái thì đau khổ nhìn đống kim tệ bay mất một nửa của mình bên kia trước mặt Nguyệt Hoa Thiên là nhà cái có điệu bộ hoàn toàn trái ngược. lúc này nhà cái đang sum soi nói với Nguyệt Hoa Thiên người anh em chơi giỏi a bài của ngươi thật tốt rảnh rỗi đến chơi nữa nha Nguyệt Hoa Thiên tức tối trừng mắt nhìn nhà cái sau đó buồn bực nhìn cái túi tiền rỗng của mình. uy Nguyệt Hoa Thiên thở dài. Không cam lòng đi theo ba người cao lôi hoa rời khỏi sòng bạc. Dừng lại. Vừa bước ra sòng bạc cao lôi hoa hít mắt lại. Một cổ hương vị bay tới mũi cao lôi hoa. Đây không phải là vị mặn của biển. Mà là mùi mà cao lôi hoa rất mẫn cảm mùi máu. Cùng lúc đó trong bóng đêm hiện ra hai đốm sáng màu đỏ yêu dị Hai đốm sáng này cứ lắc lư trên không trung. 3. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Nguyệt nhị chui vào trong lòng cao lôi hoa, Cùng lúc tiểu tinh linh nút ngay phía sau cao lôi hoa. Xoạt xoạt tách một loạt tiếng động lạ lạnh lẽo từ giữa hành lang vang lên. Thần chi đồng cao lôi hoa quát khẽ, Hai mắt lón lên kim sắc như lôi quang. Ngay sau đó, Đồng tử hóa thành màu tử kim của thần Chi Đồng. Nhìn vào trong bóng tối, Cao Lôi Hoa thấy một thân ảnh đang lắc lư. Thây khột! Cao Lôi Hoa nhíu mày! Vừa rồi mùi máu tươi bay ra từ trên người thây khô này. Hiện tại Cao Lôi Hoa đang thấy một thây khô đang uống máu một người đang chảy máu đầm đìa. Đó là một thủy thủ. Dần dần, thủy thủ đó mất máu biến thành một cái thây khô. Sau khi hút máu xong, không ngờ cơ thể của cái thây khô đó chậm rãi phình lên. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt cao lôi hoa. A hân, mơ, mơ, thân ảnh kia nhẹ nhàng mở rộng hạ thân, phát ra tiếng kêu rên thoải mãn. Sau đó nghiêng đầu nhìn cao lôi hoa. Cái lỗ tai dài nhọn khuôn mặt mỹ lệ xinh xắn Là tinh linh Ánh mắt cao lôi hoa toát ra quang mang làm người ta sợ sệt Ngươi là ai cao lôi hoa quát lạnh hỏi Ha ha Thân ảnh kia khẽ cười Sau đó nhìn tiểu công chúa tinh linh sau lưng cao lôi hoa nói nam nhân cường đại Mục tiêu của chúng ta chỉ là công chúa thôi Bây giờ công chúa, mời đi theo chúng ta. Từ trong bóng tối, thân ảnh tiêu sái đi ra, lúc này toàn thân không mảnh vải, nhìn dáng vẻ thì đây là một tinh linh. Hừ cao lôi hoa hừ lạnh tay phải dơ chậm lên. Lôi quan xuất hiện, ý của cao lôi hoa rất rõ ràng, không ai có thể mang thứ gì trên tay cao lôi hoa hắn đi được. Ha ha vị tinh linh này hình như sớm biết cao lôi hoa sẽ làm thế. Tay phải dơ lên cười duyên. Ngay sau đó, mặt biển đột nhiên nổi sóng, một cái xúc tu đen xì khổng lồ nổi lên từ đáy biển. Trên xúc tu mang theo vô số giác hút lớn nhỏ, nhanh chóng quốc về phía cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 298 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.f.ir Chương 298 Yêu thú cử thủ Caribe Bấm vào đây để xem nội dung Yêu thú cử thủ Caribe Nhìn thấy xúc tu khổng lồ xuất hiện, ạ tinh linh cười Sau đó ạ đắc ý giới thiệu tên yêu thú cho mấy người cao lôi hoa Yêu thú Nghe thấy tên yêu thú cao lôi hoa lộ vẻ nghi hoặc Ở thế giới này mấy tháng Hắn có nghe tới ma thú Gần đây nhất biết đến thánh thú độc giác thú từ mấy người tinh linh Còn yêu thú thì chưa từng nghe quá Yêu thú có phải là yêu quái như trong thần thoại cổ đại Trung Quốc không? Cao lôi hoa thầm nghĩ Thấy sự nghi hoặc của cao lôi hoa Nguyệt Hoa Thiên cười khổ giải thích em rể. Yêu thú là một loại ma thú siêu thánh dai. Trên người chúng có ít nhiều huyết thống của thần. Trên cơ bản thì chúng có thể là do kết quả của một số vị thần thượng cổ kỳ quái với ma thú trên đại lục. Vì là hậu duệ của chư thần thượng cổ nên chúng cũng nắm giữ một số lực lượng cực kỳ khủng bố. Nghe nói trong số chúng có con còn mạnh hơn cả một số vị thần bình thường. Trong lúc Nguyệt Hoa Thiên giải thích cho Cao Lôi Hoa thì chiếc xúc tu như một ngọn trường tiên xé gió. Quốc về phía mấy người Cao Lôi Hoa. Đến rất tốt Cao Lôi Hoa hét lớn, sau đó một lôi quang tím sẫm xuất hiện trên tay phải. Màu tử kim của lôi quang càng lúc càng sáng chói mắt. Khiến mọi người phải nhắm mắt lại Lúc lôi quan đạt đến trạng thái cực đại Trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm trong tay cao lôi hoa Trên kiếm hiện hai chữ tài quyết màu đỏ yêu dị Vũ khí vốn là để giết người Tài quyết cũng vậy Vũ khí sinh ra là để chém giết Cho nên tài quyết vừa xuất hiện Sát khí liền phả vào mặt mọi người xung quanh. Tài quyết vừa hiện, thân ảnh cao lôi hoa tạo thành từng chuỗi tàn ảnh lao về phía xúc tu. Trong mắt đám người nguyệt hoa thiên thì chiếc xúc tu khổng lồ che kín trời đất mà cao lôi hoa ở dưới thì bé tí ti. Nhưng không ai dám kinh thường bóng người tử kim đó. Choang một âm thanh như tiếng sắc thép va vào nhau lúc tài quyết của cao lôi hoa chém lên chiếc xúc tu khổng lồ của cửu thủ Caribe không thể tin nổi chiếc xúc tu nhìn có vẻ mềm mại như vậy không ngờ lại như kim loại cứng nhất trên đại lục. Ô oh, một âm thanh đau đớn từ đáy biển truyền lên. Cho dù xúc tu của cửu thủ Caribe có cứng đến đâu thì dưới một kiếm của cao lôi hoa cũng chịu thiệt. Vừa đối cứng với Cao Lôi Hoa, cử thủ caribe liền cảm thấy một trận đau đớn từ xúc tu truyền xuống. Toàn thân đau như kim châm khiến cử thủ caribe nhanh chóng rút xúc tu lại. Sau đó thân ảnh khổng lồ của nó nhanh chóng co lại rồi phóng vào trong biển nước mất hút. Vừa chém cử thủ caribe xong Cao Lôi Hoa chậm rãi từ trên không hạ xuống trước người nguyệt nhị và tiểu tinh linh. Vừa hạ xuống, lôi thần lực trên người cao lôi hoa không bị áp chế liền lấy cao lôi hoa làm trung tâm tản ra bốn phía xung quanh. Lôi thần lực bùng nổ thể hiện thần uy ra bốn phương trên biển. Thần uy nữ tinh linh do thây khô biến thành kinh ngạc nhìn cao lôi hoa. Nàng không ngờ rằng gã nam nhân tóc bạc trước mặt này lại là thần bậc tám. Dù sao cũng không có vị thần nào rảnh rỗi mang trẻ con đến sòng bạc chơi bời cả. Tuy nàng biết yêu thú cưỡng thủ caribe thua bỏ chạy. Và thực lực của cao lôi hoa cũng rất khủng bố nhưng nàng vẫn không lộ ra một chút sợ sệt công chúa điện hạ. Nữ tinh linh nói với tiểu công chúa lị nhi sau lưng cao lôi hoa xin người hãy dựng lỗ tai lên lắng nghe. Cái gì? Nghe cái gì? Tiểu lị nhi nghi hoặc hỏi. A a tiểu lị nhi vừa dứt lời thì từ trên con thuyền xa hoa này vang vọng những tiếng kêu thét. Ngay sau đó, vô số người hoảng sợ chạy trối chết từ trong phòng ra buông tàu. Mấy người cao lôi hoa nhìn đang sau dòng người hoảng hốt thì thấy một đống cương thi đầy máu me đang đuổi theo mọi người. Mà phía sau đóng cương thi này chính là 17 bộ thây khô đang di chuyển lắc lư Mấy bộ thây khô này chính là xác chết vớt trên biển Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ Lúc này mấy tay chiến sĩ và thủy tủ đang cố gắng duy trì trật tự Pháp sư, nhanh lên Pháp sư, mau dùng ma pháp tiêu diệt mấy tên cương thi đó Pháp sư mau qua đây Các chiến sĩ bảo vệ các pháp sư cho tốt. Hỏa thần, xin người ban cho đứa con của người lực lượng của ngọn lửa. Đại họa cầu một số ma pháp sư hỏa hệ nhanh chóng niệm chú. Bọn họ sử dụng ma pháp đối phó hiệu quả nhất với cương thi là họa cầu thuộc. Đồng thời, các chiến sĩ cũng nhanh chóng xếp thành một hàng đứng trắng trước các ma pháp sư. Bùng! Một đại hỏa cầu thiêu cháy bảy cái thây khô. Đánh rắn phải đánh ngay đầu, cho nên thấy mười mấy cái thây khô đi đầu thì đại bộ phận các ma pháp liền tấn công. Bùm, bùm, bùm một loạt âm thanh liên tiếp của hỏa cầu nổ trên các thây khô. Từng ánh lửa cháy rực trên người các thây khô. Nhưng chuyện phát sinh sau đó lại khiến cho các ma pháp sư tuyệt vọng. Mười mấy cái thây khô bị trúng họa cầu chỉ khẽ lung lay vài cái mà không hề ngã xuống. Cũng không bị một chút tổn thương nào. Sau đó, không biết khi nào, Một trong mười bảy thây khô lén vượt qua hàng phòng ngự của các chiến sĩ. Bức giác chạm mặt các ma pháp sư phía sau. Trong hỗn loạn, thây khô vung mạnh trảo vào một ma pháp sư. A trong hỗn loạn, một ma pháp sư kêu thảm, soạch, một phút xé nát ma pháp sư đó thành hai nửa. Khốn khiếp, Gia các chiến sĩ quay lại. Thấy tình cảnh đó, một kiếm sĩ hét lớn xông lên tấn công thay khô. Trọng kiếm chém mạnh lên thay khô, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là một tiếng buộc. Thây khô không cần quay đầu lại đã giơ tay lên chụp được trọng kiếm. Sau đó dùng sức kéo mạnh kiếm sĩ lại gần, rồi mở to miệng cắn một cái ngay đầu kiếm sĩ. Chuan, kiếm sĩ bị cắn ngã xuống, buông tàu trọng kiếm trên tay rơi xuống. Thây khô lại tiếp tục chuyển mình tìm mục tiêu tiếp theo. Sau đó trong ánh mắt mọi người. Vì kiếm sĩ vừa ngã xuống lắc lắc người đứng dậy. Chỉ có điều lần này kiếm sĩ đó không phải lấy thân phận là kiếm sĩ của nhân loại mà đã trở thành một vật hy sinh trong đóng cương thi mà thây khô tạo ra. Công chúa, bây giờ cô có thể đi theo chúng ta chứ? Nữ huyết tinh linh tự tin quay đầu nói với tiểu công chúa tinh linh nếu cô không đi với chúng ta. Thì cứ mỗi giây sẽ có thêm một người chết. Thoạt nghe thì có vẻ buồn cười vãi, ai đời lại lấy mạng sống của chủng tộc này đi uy hiếp chủng tộc khác. Nếu là con người hoặc chủng tộc có trí tuệ khác mà bị uy hiếp như vậy thì đúng là cười vãi. Bọn nó sống hay chết liên quan gì đến tao. Nhưng tinh linh tộc thì lại khác. Tuy người tinh linh rất yêu quý mạng sống của mình. Thậm chí trong nhiều tình huống còn yêu mạng sống của mình hơn mạng sống người khác nhiều. Nhưng nếu vì mình mà mạng sống của những người khác bị uy hiếp thì người tinh linh có thể do dự. Giống như tiểu công chúa, sự do dự này của cô bé đã được nữ tinh linh do thây khô biến thành tính trước. Công chúa Điện Hạ Người không thể đi cùng chúng lúc này. Anna và các tinh linh đang minh tưởng trên lầu vọt ra Ma lực trên đoạn kiếm mạnh mẽ chém chết các cương thi Mở đường tới bên tiểu công chúa Hừ nữ tinh linh do thây khô biến thành hừ lạnh vung tay phải lên chỉ huy đám cương thi chia thành hai nhóm Một nhóm nghênh đón các tinh linh Nhóm khác xông về phía cao lôi hoa Cút ngay thấy cương thi lại gần Cao lôi hoa liền vung tài quyết một vòng. Hể con cương thi nào lại gần liền bị tài quyết chém thành mảnh vụn. Ha ha! Nhìn thấy đám cương thi bị cao lôi hoa dễ dàng chém thành mảnh vụn, nữ tinh linh vẫn thoải mái cười không hề lo lắng. Trong mắt nàng chỉ quan tâm đến 17 thây khô đồng loại thôi. Mà 17 thây khô đang quần đấu trong đám đông, các ma pháp của ma pháp sư không có chút tác dụng gì với các thây khô. Chỉ thấy từng người từng người một bị hấp thu hết máu tươi ngã xuống trước mặt các thây khô. Giống như thây khô thứ nhất, sau khi hấp thu đủ máu tươi, thân thể nhóm thây khô này liền chậm rãi ra da ra thịt. Sau đó, xuất hiện trước mặt mọi người là 17 nữ tinh linh xinh đẹp. Đây là một quá trình chuyển hóa đầy mâu thuẫn từ ghê tẩm đến cực độ biến thành xinh đẹp tuyên trần. Hiện tại từ một tinh linh đã biến thành 18 tinh linh. Huyết tinh linh cả nhóm an na từ trên lầu nhìn xuống đám tinh linh do thây khô biến thành thì hoảng sợ kêu lên. Là huyết tinh linh. Cái thây khô này là phản bội giả huyết tinh linh bị sa tan khống chế. Chỉ có điều vì sao huyết tinh linh lại xuất hiện ở đây? Vì cái gì mà các nàng muốn bắt tiểu công chúa? Hơn nữa vì sao các nàng lại biết tiểu công chúa ở đây? Một loạt vấn đề nhức nhối quay cuồng trong đầu Anna. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 299 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 299 bản chất lĩnh vực tài quyết. Trong lúc Anna suy nghĩ thì 17 huyết tinh linh đã biến thân xong. Cả nhóm huyết tinh linh đắc ý cười. Đúng vậy các nàng biết Cao Lôi Hoa là thần, nhưng thế thì đã sao? Thần thì sao nào? Phải biết rằng các nàng đã bán linh hồn của mình cho ủi giữ sa tan. Các nàng đã bất tử bất diệt rồi. Dù có hóa thành cho thì các nàng vẫn không chết 18 huyết tinh linh tạo thành trận pháp hình bán nguyệt vây cao lôi hoa lại Hà cao lôi hoa thở nhẹ thoáng nắm chặt tài quyết chi nhận Sau đó nói khẽ với nguyệt nhị và tiểu tinh linh lị nhi nhị nhi con mang lị nhi đi trước đi Vâng Cả nguyệt nhị và lị nhi cùng đáp Cả hai đều biết nếu mình còn ở lại sẽ khiến cao lôi hoa bị phân tâm. Vô dụng. Công chúa Điện hạ nhất định hôm nay ngươi phải đi với chúng ta. Huyết hệ ma pháp. Huyết tiễn thuật sau khi 18 huyết tinh linh vào đúng vị trí trong trận pháp thì cùng hét lớn rồi nâng tay trái lên. Ngay sau đó trường cung đỏ như máu xuất hiện trên tay các nàng. Lấy máu làm tiễn. Huyết tiễn thuật tất cả huyết tinh linh cùng niệm chú văn. Theo tiếng niệm của các nàng. Trên mặt buông dần dần xuất hiện các huyết chú như có sinh mạng. Giống như những con rắn bò lên trường cung. Sau đó hình thành một mũi tên đỏ như máu. vút vút vúc 18 mũi huyết tiễn kéo thành một đường dài bắn về phía cao lôi hoa. Yếu mà cứ ra gió cao lôi hoa hừ lạnh, sau đó nhẹ vung tài quyết xoay tròn một vòng. Nhưng làm người ta kinh ngạc là tài quyết xoay rất chậm mà có thể cản được hoàn toàn 18 mũi huyết tiễn. Bịt bịt bịt huyết tiễn vừa chạm vào tài quyết thì nổ tung thành một màn sương máu mù mịt. Giờ đến phiên ta. Trong sương máu cao lôi hoa biến mất. Ở nơi nào cả nhóm huyết tinh linh nhìn quanh tìm kiếm cao lôi hoa? Ở đây nè lúc cả nhóm đang nhìn quanh thì cao lôi hoa đã xuất hiện phía sau cô nàng huyết tinh linh biến thân đầu tiên. Đồng thời đâm mạnh lên gáy cô nàng. Trong suy nghĩ của cao lôi hoa thì huyết tinh linh có lẽ là một loại vong linh mà nhược điểm của vong linh là cái đầu. Tuy không biết đầu của huyết tinh linh có phải là nhược điểm hay không, nhưng bây giờ vẫn cứ phải thử đã. Nếu không được thì băm các nàng thành trăm ngàn mảnh. Phập trường kiếm của cao lôi hoa như chém vào đậu hũ, dễ dàng đâm sâu vào trong đầu huyết tinh linh. Trường kiếm đâm xuyên gáy lòi qua con mắt trái của cô nàng, một dòng máu đen tràn ra. Nhưng dù bị thương như vậy. Huyết tinh linh vẫn coi như không có chuyện gì. Xoay người lại vung tay làm một trảo về phía cao lôi hoa. Mi cao lôi hoa quát nhẹ, đồng thời dơ chân đá về phía huyết tinh linh. Bút một cú đá này của cao lôi hoa đã đá bay huyết tinh linh lên cao rồi nặng nề rớt xuống đầu buông tàu khác. Mia, Đúng là bất tử! Cao lôi hoa mắng một tiếng làm vậy mà không được. Vậy băm nát đi, ông không tin băm các ngươi nát vụn, các ngươi vẫn còn sống được. Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền vung kiếm vọt lên, một cuộc chiến diễn ra giữa huyết tinh linh và Cao Lôi Hoa. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc chiến giữa Cao Lôi Hoa và huyết tinh linh không biết đã kéo dài bao lâu. Tuy đám huyết tinh linh không đụng được một sợi lông của Cao Lôi Hoa, nhưng hắn càng đánh càng tức nghẹn Các đám huyết tinh linh trước mặt này có đánh như thế nào cũng không chết. Thậm chí cao lôi hoa đã băm nát vụn thành trăm ngàn mảnh, thế mà vẫn không có hiệu quả. Cho dù có băm nát thì chỉ một lát sau giống như thời gian bị quay ngược. Đám huyết tinh linh từ những mảnh nhỏ vụn lại khôi phục như cũ. Loại tồn tại như vậy căn bản không phù hợp với lẽ thường mà. Cao lôi hoa nhíu mày. Cứ như vậy thì đánh tiếp cũng không có suy nhê. Cho dù đánh nát các nàng, các nàng lại sống lại. Thế là sao? Chẳng lẽ đúng như lời các nàng nói, các nàng bất tử bất diệt. Đúng rồi. Không phù hợp với lẽ thường thì phải không có lý do tồn tại chứ trong đầu cao lôi hoa chợt lón lên ti cảm ngộ. Hắn cảm thấy hình như mình vừa có ý tưởng gì. Không có lý do tồn tại. Nói cách khác, các nàng không thuộc quy luật tồn tại của thế giới này kiếm trên tay cao lôi hoa càng lúc càng chậm. Hắn dường như nghĩ ra điều gì. Vì vậy tốc độ kiếm pháp của cao lôi hoa càng lúc càng chậm. Nhưng điều đó lại khiến các nàng huyết tinh linh luôn cũng lo lắng. Không hiểu vì sao khi các nàng thấy cao lôi hoa không còn vẻ uy hiếp nữa thì lại khiến các nàng có cảm giác nguy hiểm cực độ. Từ trên kiếm của cao lôi hoa truyền đến các nàng một loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện. Thứ này đủ để sinh ra uy hiếp thân thể bất tử bất diệt của các nàng, thậm chí là hội diệt. Khi còn sống do sợ chết nên các nàng mới đào ngũ phản bội lại đồng đội trên chiến trường. Mãi cho đến về sau Khi trở thành huyết tinh linh Các nàng trở thành bất tử bất diệt Mới có đủ cam đảm đối mặt với địch nhân Nhưng sự cam đảm này bắt nguồn từ sự bất tử của các nàng Một khi biết mình có thể bị hội diệt Bản tính của các nàng lại lộ ra Các nàng lại muốn bỏ chạy Đột nhiên lúc này Một tiếng nổ phanh vang lên sau cao lôi hoa. Tiếng nổ này cũng cắt mất mặt suy nghĩ của cao lôi hoa. Cao lôi hoa quay đầu mạnh ra sau. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện xúc tu của cửu thủ Caribe mới bị cao lôi hoa chém không biết từ lúc nào từ đáy thuyền dò xét lên. Mà vị trí xúc tu đang dò xét lại chính là chỗ Nguyệt Nhị và Tiểu Tinh Linh Lị Nhi đang đứng. Nguyệt Nhị, né nhanh Cao Lôi Hoa lập tức hét lớn. Lúc chém cử thủ Caribe bị thương. Cao Lôi Hoa vẫn chưa yên tâm nên lúc nào cũng phân ra một tia thần niệm chú ý xuống biển. Chỉ là lúc vừa rồi Cao Lôi Hoa lại lâm vào cảm ngộ nên sự chú ý xung quanh giảm xuống thấp nhất. Mà đúng lúc này, xúc tu của cử thủ Cari lại vươn lên. Lần này không còn dương kèn dương trống nữa mà lặng lẽ mò lên thuyền. Lúc tìm thấy được mục tiêu, chiếc xúc tu bỗng há to mồm ra. Sau đó liền ngốt tiểu công chúa tinh linh và Nguyệt Nhị. Rút lui cả nhóm huyết tinh linh thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Ả thủ lĩnh lập tức quát to. Sau đó 18 huyết tinh linh nhảy vào trong biển nước. a nhìn thấy cả đám hơn. U I E Tinh linh và cưỡng thủ Kari nhảy xuống biển. Cao lôi hoa tức giận hét lớn vì hành động của các huyết tinh linh và bản thân mình không tập trung. Lần nào Cao lôi hoa dẫn Nguyệt Nhị đi ra ngoài đều gặp phiền toái. Đủ loại phiền phức khiến cao lôi hoa như điên lên Đồng tử màu đen co lại Lập tức đỏ như máu Tạp tử Trốn chỗ nào cao lôi hoa tức giận quát Sau đó lao thẳng xuống nước đuổi theo huyết tinh linh và cử thủ Caribe Em rễ trên thuyền Nguyệt Hoa Thiên nhìn thấy cao lôi hoa nhảy xuống biển liền hét to Cử thủ Caribe ở dưới nước không dễ giải quyết như trên bờ đâu. Bên kia, nhìn thấy cao lôi hoa nhảy xuống nước cả đám huyết tinh linh lập tức vui vẻ. Cử thủ Caribe tuy có tiếng chiến đấu trên mặt biển, nhưng dưới đáy biển mới là thiên hạ của nó. 18 huyết tinh linh ngồi trên lưng cử thủ Caribe. Sau đó chỉ huy cử thủ lên rống. Cử thủ Cari rống to, sau đó dũi tám cái xúc tu ra trong nháy mắt trên tám xúc tu dài ra tám cái đầu. Khi nãy bị gã nam tử tóc bạc kia làm bị thương. Giờ ở dưới nước cử thủ cảm thấy đây chính là cơ hội báo thù của mình. Khó cách vừa rồi xúc tu há mồm ra nuốt nguyệt nhị và Lệ nhi. Hóa ra đây mới chính là diện mục thật của cử thủ Cari Cử thủ tức là 9 cái đầu Đây là 8 cái đầu khác của cử thủ Caribe. Cuốc ngay cho ta cao lôi hoa hét lớn Trong cơn phẫn nộ cao lôi hoa không nhận ra trên tay trái của hắn xuất hiện một cổ lực lượng đặc thù Cổ lực lượng này bá đạo tà ác, phản nghịch, điềm xấu So với ma lực của cao lôi hoa còn đen tối hơn Đây chính là lực lượng hắc ám nhất của thiên địa. Tuy nhiên, hiện tại Cao Lôi Hoa không có nghĩa nhiều như thế, hắn chỉ cảm thấy tay trái mình tràn đầy lực lượng. Vì thế Cao Lôi Hoa không hề do dự vung tay trái ra đấm về phía cử thú Caribe. Kỳ quái, hình như ta cảm thấy hơi thở của chủ nhân huyết tinh linh trên lưng cử thú Caribe nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Trong lúc huyết tinh linh còn cảm thán thì quyền của cao lôi hoa và xúc tu của cử thủ đã va chạm vào nhau. Ba ba ba tay trái cao lôi hoa thế như chẻ tre không ngờ trong nháy mắt đâm sâu vào trong xúc tu của cử thủ. Vừa rồi dùng tài quyết chém lên xúc tu cử thủ cũng chỉ làm nó bị thương nhẹ không ngờ lần này lại dễ dàng như xé giấy. Lúc này, cả tám cái xúc tu của cử thủ đều bị chém rớt. Mất đi xúc tu cử thú caribe giống như miếng thịt nát nằm yên lặng đó. Trả con gái ta đầy mắt cao lôi hoa đỏ hoi nhìn chầm chầm huyết tinh linh. Không có việc gì. Chúng ta là bất tử chi thân. Chúng ta sợ chi hắn ạ thủ lĩnh huyết tinh linh lớn tiếng cổ phủ tinh thần đồng đội bất tử bất diệt đột nhiên cao lôi hoa cười phá lên quy luật cao nhất trong thiên địa là sinh tử luân hồi nếu đã là sinh tử luân hồi thì làm sao có bất tử bất diệt không cần sợ không cần sợ hắn à thủ lĩnh huyết tinh linh cố gắng bình tĩnh nói hắn đang ba hoa đó đúng nhất định là hắn đang ba hoa cái gì là luân hồi cái gì mà quy luật tối cao Dưới hào quan của chủ nhân Chúng ta là bất tử bất diệt Chúng ta sẽ không chết Vĩnh viễn không Để vài người ngăn hắn lại Người khác hộ tống ta bảo vệ mục tiêu Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Chúng ta sẽ được ban cho lực lượng cường đại ạ Thủ lĩnh nói với 17 huyết tinh linh Các huyết tinh linh khác gật đầu mạnh Dường như chỉ có như vậy Các nàng mới tin tưởng đến năng lực của bất tử chi thân của mình. Đồng thời các nàng còn tự ám thị mình, nhắc nhở mình bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt sao cao lôi hoa bình tĩnh chậm rãi nhìn xuống dưới. Sau đó hắn ngẫm đầu nhìn nhóm huyết tinh linh. Lúc này, mắt cao lôi hoa đã trở lại màu đen thâm thuế. Không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của cao lôi hoa, cả nhóm huyết tinh linh cảm thấy sợ hãi hơn. đây là sự sợ hãi từ đáy linh hồn. bất tử bất diệt không phù hợp với quy luật tối cao của thiên địa. sinh tử luân hồi có sinh ác có tử. nếu đã không phù hợp với quy luật thiên địa, chỉ có cao lôi hoa ngẩng đầu nhìn lên chậm rãi gơ tay phải lên. Lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu, trong thiên địa đều tồn tại một quy luật từ lúc khai thiên lập địa tới giờ. Nếu đã có quy luật thì sẽ không dung chấp những thứ không tuân theo quy luật. Mà lĩnh vực tài quyết của hắn không chỉ là lĩnh vực tấn công. Tài quyết có nghĩa là tất cả những thứ không phù hợp với quy luật tối cao của thiên địa đều bị phán quyết. Thế nào là phán quyết? Đây là phán và quyết. Những thứ bất nghĩa, bất chính không phù hợp với thiên địa đều chịu sự phán xét sau đó quyết định xem nó có được tồn tại không. Trong nhất thời, cả nhóm huyết tinh linh ngơ ngác quên cả chạy trốn các nàng nhìn vào tay phải cao lôi hoa. Sợ hãi khiến các nàng quên cả chạy trốn Cao lôi hoa thẳng nhiên nói lấy danh nghĩa phán xét của lôi thần ta Lấy danh nghĩa quy luật tối cao của thiên địa. Cụm từ bất tử bất diệt không có hiệu quả cao lôi hoa vừa nói xong Một loại lực lượng khó diễn tả trên tay phải cao lôi hoa tản ra Đây không phải là lực lượng của nguyên tố Hơn nữa cổ lực lượng này cũng không giống như lĩnh vực tỏa ra bốn phía, mà chậm rãi ngưng tụ trên tay tay phải. Đây là bản chất lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Phán quyết tất cả những thứ không phù hợp với quy tắc tồn tại cơ bản nhất của tự nhiên. Sau đó tiến hành phủ định vô hiệu hóa nó. Cao Lôi Hoa khẽ lắc đầu, lĩnh ngộ không có nghĩa là xài được ngay. Cổ lực lượng này lẽ ra phải giống như lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm tản ra, tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi. Chỉ trong thời gian một câu nói cao lôi hoa đã lướt qua khoảng cách trăm mét với nhóm huyết tinh linh. Đồng thời tài quyết trong tay nhẹ đâm vào ngực một huyết tinh linh. Vừa mới lĩnh ngộ nên cao lôi hoa chỉ có thể đem cổ lực lượng này ngưng tụ trên tay phải và tài quyết mây mà Tài Quyết vốn chính là thanh đao sinh ra để phán quyết. Nó không hề bài xích với cổ lực lượng phán quyết này. Mặt khác còn tỏ vẻ rất thiết hợp. Tài Quyết chậm rãi đâm vào vào lồng ngực huyết tinh linh. Nhưng lần này không giống như lần trước, không có máu tươi cũng không có cảnh băm nát tàn nhẫn. Cô nàng huyết tinh linh này trường mắt sưởng sờ nhìn tài quyết đang cắm trên ngực nàng. Sau đó cả người giống như bọt biển tan biến trong đại dương. Biến thành bọt khí sông, không giống như những lần trước, lần này nàng đã chết thật sự. Không có khả năng tái sinh. Điều này sao có thể? Chúng ta là bất tử bất diệt. Như thế nào lại chết cơ chư ả? Thủ lĩnh huyết tinh linh điên cùng kêu lên Con điên Cao lôi hoa thản nhiên nói bất tử bất diệt không phù hợp với quy luật tự nhiên Như thế nào có khả năng tồn tại? Trên thế giới này có ai mà không chết? Thần tuy hùng mạnh thậm chí có sinh mạng vô hạn Bọn họ bất tử nhưng không bất diệt Trong thiên địa vạn vật luân hồi Sinh tử luôn chuyển không dừng bao giờ. Cao lôi hoa giờ tài quyết lên. Nhưng lúc tay trái khẽ chạm vào tay phải thì lập tức cảm thấy đau đớn. Sao lại như vậy cao lôi hoa nghi hoặc nhìn cổ lực lượng phán quyết trên tay phải và tay trái mình. Không ngờ tay trái của cao lôi hoa lại sinh ra bài xích với cổ lực lượng phán quyết. Chẳng lẽ cánh tay trái của ta không phù hợp với quy luật tự nhiên sao? Trong đầu cao lôi hoa hiện lên một ý nghĩ hoang đường Điều này, điều này sao có thể trong lúc cao lôi hoa còn ngây người thì ạ thủ lĩnh huyết tinh linh đột nhiên hết như điên Đồng thời các xúc tôi bị chém đứt của yêu thú cử thủ Caribe đột nhiên dài ra lại Ngay sau đó nhanh chóng chạy trốn bằng công suất tối đa. Không có việc gì. Chỉ cần bắt được mục tiêu trở về. Đến lúc đó chủ nhân sẽ lại ban thưởng cho chúng ta thân thể bất tử bất diệt nhóm huyết tinh linh tự an ủi mình. Tốc độ của cử thủ Caribe dưới nước rất nhanh. Cho nên cả nhóm đem tất cả hy vọng đặt vào yêu thú cử thủ. Ở trong nước. Hẳn là không có mấy người có thể so sánh được với tốc độ của cưỡng thủ. Nhóm huyết tinh linh nghĩ thầm. Chỉ có điều cả nhóm huyết tinh linh không biết cao lôi hoa không những là lôi thần. hắn còn có một thân phận bí mật khác là tốc độ chi thần chiến thần. Luận về tốc độ cao lôi hoa không thua một kẻ nào cùng cấp. Lĩnh vực cao lôi hoa cưỡng chế cơn đau từ tay trái. Mắt hắn sáng ngời quát nhẹ tốc độ tốc độ gấp 3. Cao lôi hoa quát khẽ trong nháy mắt thần lực biến dị xuất hiện. Lĩnh vực thứ nhất tốc độ mở ra tốc độ vốn dọn người của cao lôi hoa lại tăng lên gấp 3. Gần như lúc các nàng huyết tinh linh vừa chạy trốn thì cao lôi hoa đã xuất hiện trước mặt rồi. Tên đáng giận. Ngươi đừng ép chúng ta quá cả nhóm huyết tinh linh nhìn thấy cao lôi hoa cản đường thì lập tức sinh ra ý nghĩ cá chết lưới rát. Mấy cô ả nhát gan sợ chết này không ngờ đến lúc cùng đường cũng sinh ra một chút dũng khí cho bản thân. Ngay sau đó trên tay cả nhóm huyết tinh linh xuất hiện một cây sám không biết do vật liệu gì tạo thành. Ô tiếng sám vang lên. Vô số sinh vật từ đáy biển chen chúc nhau xuất hiện. Tuy huyết tinh linh cũng không rõ đám quái vật này có hiệu quả gì không. Thậm chí đối mặt với con người hùng mạnh này mà nói thì đám quái thú này chỉ có thể làm vật hy sinh. Nhưng đối với nhóm huyết tinh linh mà nói thì như vậy là đủ rồi. Dựa vào đám quái thú này các nàng có thể đủ thời gian chạy thoát. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vừa rồi còn tưởng các nàng cố lấy dũng khí vì tức giận mà đánh một trận Không ngờ vẫn còn mang ý bỏ trốn Người đông thế mạnh sao cao lôi hoa khinh thường nói Hắn vung tay phải lên lấy danh nghĩa cao lôi hoa ta Triệu tập huyết kỵ sĩ lại nói tiếp Huyết kỵ sĩ và huyết tinh linh cùng giống nhau Bọn họ đều bất tử bất diệt Chỉ có điểm khác giữa huyết tinh linh và huyết kỵ sĩ là huyết kỵ sĩ không có năng lực tái sinh tại chỗ vô hạn Bọn họ mỗi lần chết đều nhờ đến máu tươi của cao lôi hoa để sống lại Dưới sự triệu hồi của cao lôi hoa trừ 10 huyết kỵ sĩ đang bảo vệ Tĩnh Tâm và huyết kỵ tướng ca đức ra thì 89 huyết kỵ sĩ khác đều được Cao Lôi Hoa gọi ra. Lúc vừa nhìn thấy huyết kỵ sĩ xuất hiện từ xa, cả nhóm huyết tinh linh ngây người ra. Thậm chí khi nhìn rõ đám huyết kỵ sĩ thì các nàng đều run rẩy sợ hãi. Cùng lúc lão cao triệu hồi 89 huyết kỵ sĩ trước mặt nhóm huyết tinh linh thì ngay lập tức 89 huyết kỵ sĩ đồng thời rốn lên là các ngươi. Cái đám chết tiệt này bình thường nhìn có vẻ không có trí tuệ. Cao lôi hoa kêu gì thì làm nấy. Không ngờ khi cả đấm huyết kỵ sĩ nhìn thấy huyết tinh linh thì lập tức sinh ra cảm xúc tập thể. Loại dao động này cao lôi hoa đã từng gặp một lần Đó là lần huyết kỵ sĩ ca đức tiến hóa thành huyết kỵ tướng Các người là phản bội giả đám huyết kỵ sĩ lập tức hét lên như điên Đây là tiếng hét phẫn nộ từ tận sâu thẳng trong tâm hồn của họ Trường kiếm bọn họ chỉ ngay đám huyết tinh linh Phản bội giả Ba chữ này làm cho nhóm huyết tinh linh run rẩy hơn nữa. Chủ nhân, xin người cho phép nhóm ta xử đẹp nhóm chết tiệt đó tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cao lôi hoa. Gần trăm cái miệng đồng thanh nói. Giọng nói vút cao, tốt, cao lôi hoa lên tiếng. Mặc dù không biết quan hệ giữa đám huyết kỵ sĩ và huyết tinh linh như thế nào. Nhưng hình như đám huyết kỵ sĩ rất phẫn nộ. Không. Các ngươi như thế nào vẫn còn sống. Các ngươi như thế nào vẫn còn sống một vài huyết tinh linh sau khi nhìn thấy huyết kỵ sĩ thì cùng nhau phát ra tiếng sợ hãi. Đồng thời. Các nàng không hề do dự muốn cử thủ cari bê nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy à cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng. Rút đau chém nước, nước chia hai. Cao lôi hoa dơ chậm trường đau lên. Vì sao huyết kỵ sĩ phẫn nộ hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng. Hiện tại tất cả huyết tinh linh đều phải lưu lại đây cổ vũ kỵ đoạn thủy nhất đau một đau nhìn cực kỳ bình thản. Không có ma pháp tử lôi làm tăng độ hoa lệ của đao. Nhưng một đao đơn giản này lại khiến nước biển xung quanh người cao lôi hoa rung động theo tần suất kỳ quái. Xoẹt! Bùm hai tiếng nổ lớn, là do đao trong tay cao lôi hoa xẹp qua nước. Bùm lại một tiếng nổ vang, lão cao đã che dấu lực lượng cùng bạo trong một đao nhìn nhẹ nhàng. Đoạn thủy nhất đao, rút đao chém nước, nước chia hai. Một đao đúng như tên gọi của nó đoạn thủy. Dưới một đao này, toàn bộ mặt biển yên tĩnh đã bị Cao Lôi Hoa biến thành một cái miệng thật to trên biển. Hiện tại mặt biển đã bị đóng băng thành một khối. Dưới tác dụng một đao này của Cao Lôi Hoa, tất cả nước biển đều biến mất. Một đao này cũng đoạn tuyệt luôn ý định chạy trốn của nhóm huyết tinh linh. Các nàng chuẩn bị đón chờ cơn phẫn nộ của đám huyết kỵ sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 300 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 300 Mục tiêu chân chính Cả nhóm huyết tinh linh ngơ ngát trên không trung trên mặt tràn đầy kinh ngạc Một đau mạnh mẽ, một đau khủng bố, một đau tràn đầy uy lực Một đau khủng bố này không làm nhóm huyết tinh linh bị chút chạy. U. Vinh. Quy. Quy. Tế. Nào cả. Nhưng đám quái vật mà nhóm huyết tinh linh triệu tập lại tan biến thành cho bụi. Tuy các nàng không bị thương, nhưng kế hoạch chạy trốn của các nàng cũng tan theo bọt biển bởi vì nước biển xung quanh các nàng cũng bị một đao của cao lôi hoa chém tan thành hư không hiện tại các nàng giống như lơ lửng trên không do đó kế hoạch ngồi trên cưỡng thủ Caribe chạy trốn cũng đi tung. lúc này may mắn sống sót dưới một đao của cao lôi hoa mấy nàng huyết tinh linh kiểm tra lại cơ thể mình sau khi thấy mình không bị gì tất cả hoài nghi nhìn cao lôi hoa. Các nàng không hiểu nổi vì sao một đau khí thế cuồn cuộn này lại không làm các nàng bị một tia tổn thương. Chẳng lẽ nam nhân này cho các nàng một con đường sống. Nhưng ngay sau đó, lập tức các nàng hiểu vì sao đau đó không làm các nàng bị thương. Đúng vậy. Một đau này của cao lôi hoa tha cho các nàng, bởi vì tự nhiên có người thu thập các nàng rồi. 89 huyết kỵ sĩ sớm tương thông tâm ý với cao lôi hoa. Lúc cao lôi hoa suốt đau thì đã nhanh chóng đuổi theo. Lúc đau cao lôi hoa chém xuống thì đã đuổi kịp nhóm người huyết tinh linh. Đi chết đi, bọn người chết tiệt đồ phản bội. Dùng máu của bọn bây an ủ trăm vạn huynh để chết không nhắm mắt trên bình nguyên BID. Linh hồn dơ bẩn của bọn bay lên bình nguyên hối cãi với linh hồn các huynh đệ đi. 89 huyết kỵ sĩ phẫn nộ chi bảy 8 người thành một tốt nhỏ vây nhóm người huyết tinh linh. Đồng thời hung hăng vung huyết kiếm đâm tới. Lúc bị huyết kiếm đâm thì nhóm huyết tinh linh hoảng sợ nhìn thân thể bất tử bất diệt mình bụt một tiếng. Sau đó miệng vết thương lan rộng ra như sóng nước. Lúc các nàng rớt xuống thì tan biến dần như bọc nước vào không khí. Giải quyết xong nhóm huyết tinh linh chỉ còn đồng chiếc cử thủ Kari Nuốt Nguyệt Nhị với tiểu công chúa tinh linh lị nhi. Từ lúc huyết kỵ sĩ đuổi kịp và làm bút hơi hết nhóm huyết tinh linh chỉ diễn ra trong một giây. Thậm chí cử thủ Caribe còn chưa kịp rớt xuống đáy biển. Giờ thì trả con gái ta cho ta chứ. Cao lôi hoa lăng không đạt tới trước người cử thủ Caribe. Giọng nói như một mệnh lệnh không thể cự tuyệt gừ gừ gừ gừ cưỡng thủ Caribe nhìn cao lôi hoa trong mắt hiện lên tia hung quang là yêu quái nó cũng có tuyệt chiêu liều mạng của mình nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa từng tiếng gầm gừ như bản nhạc từ miệng cử thủ Caribe truyền ra không chỉ từ chiếc miệng lớn trên mình nó mà chính cái miệng trên xúc tu cũng cùng niệm chú văn. Cử thủ Caribe là một yêu thú hải dương, do đó ma pháp mà nó thông thảo nhất chính là ma pháp thuộc tính thủy. G-A, tiếng gử cuối cùng, cử thủ Caribe ngẫm đầu rống lớn. Thủy nguyên tố tập trung dày đặc. Một cơn lúc xoáy xuất hiện trên biển trên không mây đen xoay quanh theo lúc xoáy, nước biển bút lên cuồn cuộn. Nhìn qua liền thấy một cột nước nối dài từ mặt biển lên trời. Mắt thấy ma pháp cường đại này sẽ hình thành cao lôi hoa buông lời thương tiếc ngu ngốc. Sau đó tay phải đấm mạnh lên mình cử thủ Caribe. a Cử thủ Caribe kêu thảm chú văn vì tiếng kêu này mà bị ngắt quảng âm tiếc. Kẻ thù ngay trước mặt mà còn niệm chú văn dài như vậy, đúng là muốn chết mà. Ngươi đã không chủ động giao con gái ta ra thì cao lôi hoa rút tài quyết ra. Xoạc! Một kiếm chi trời sẽ đất chém ra. Một kiếm này dễ dàng chi đôi cột nước lúc xoáy mà cưỡng thủ Caribe gọi ra. Đồng thời chi đôi luôn cưỡng thủ Caribe. Sau khi chém đôi cưỡng thủ Caribe ra thì từ trong bản thể cưỡng thủ Caribe. Một lớp bọc trong suốt xuất hiện. Bên trong là tiểu công chúa tinh linh đang hôn mê. Nhưng lại không thấy con gái cao lôi hoa là nguyệt nhị đâu. Cao lôi hoa không thấy nguyệt nhị trong lòng liền cảm thấy bất an. Gia a trong lòng bất an. Cao lôi hoa hét lớn. Tay cầm xúc tu cử thủ caribe. Nâng một nửa con cử thủ caribe lên. Sinh mạng lực của cưỡng thủ Caribe ngoan cường Có thể so sánh với thủy tức trên trái đất Cho dù bị chia làm hai Chỉ cần có đủ thời gian Có cơ hội Nó liền phục sinh lại Con gái ta đâu cao lôi hoa quát Cử thủ Caribe He <cười> he <cười> <cười> Con gái của ngươi không ngờ cưỡng thủ Caribe lại nói tiếng người Đắc ý nở nụ cười Đúng vậy Là một ma thú hoàn mỹ hơn cả siêu cấp ma thú. Biết tiếng người là chuyện mỗi à. Ý ngươi là mục tiêu phải không nói cho ngươi biết. Mục tiêu. Sớm bị chúng ta đưa đi rồi. Cửu thủ Caribe B đắc ý cuồng tiếu. Mục tiêu cao lôi hoa trường to mắt. Đồng thời hiểu ngay mục tiêu của nhóm huyết tinh linh này căn bản không phải là tiểu công chú tinh linh lị nhi mà là con gái mình. He he. Khủ cử thủ Caribe B vừa ho vừa cười nói những gì ngươi mới nhìn thấy ở trên thuyền đều là kịch do bọn ta diễn thôi. Hiện tại, mục tiêu, ha ha, chỉ sợ đã đưa đến nơi rồi. Tiện thể nói cho ngươi biết. Mục tiêu của chúng ta không phải là tiểu công chúa tộc tinh linh đức sa tan vĩ đại. Một lần nữa sẽ mang ý chí của người chiếu rọi lên thế giới tươi đẹp này. Nói đến đây thì cửu thủ Caribe kích động đắc ý cười ha hả. Con mẹ nó vĩ đại. Nói cho ta biết con gái ta ở đâu cao lôi hoa tức giận mắng tay cầm cử thủ Caribe quốc mạnh. Thân thể khổng lồ của cử thủ Caribe trong tay cao lôi hoa nhẹ như bông. Nam nhân hùng mạnh, ngươi có thể khinh thường sức mạnh của ta, nhưng đừng coi ta là thằng ngốc. Đột nhiên cử thủ Caribe cười rộ lên ta sẽ không nói cho ngươi biết con gái ngươi ở đâu đâu. Không nói hả? Trong mắt cao lôi hoa lóm lên ánh sáng tự sắc yêu dị ông bức mày nói ngươi không cần tỏ vẻ tức giận làm gì. Cho dù có giết ta cũng không nói một câu nửa chữ. Yêu thú cử thủ Cari cuồng tiếu nói cho cùng thì nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành rồi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói như vậy tất cả những gì các ngươi vừa làm đều là ẩn hộ trữ sắc trong mắt Cao Lôi Hoa càng lúc càng đậm. Nói cách khác, nãy giờ cử thủ Caribe cùng kỳ nhèo với Cao Lôi Hoa là để tranh thủ thời gian cho đồng bọn của nó. Đúng vậy thì sao nào? Yêu thú cử thủ Caribe nhìn thẳng vào mắt Cao Lôi Hoa. Nhưng vừa nhìn thì nó phát hiện ánh mắt mình không thể rời khỏi tầm mắt của Cao Lôi Hoa được. Tốt lắm. Lúc này, trong tai cử thủ Caribe, giọng nói của Cao Lôi Hoa đột nhiên trở nên hư ảo nhìn vào mắt ta. Ư, yêu thú cử thủ Caribe mơ mơ màng màng nhìn vào cặp mắt tử sắc yêu dị của Cao Lôi Hoa. Đôi mắt này dường như có sức quyến rũ nó, khiến nó chìm đắm vào trong, không rời khỏi được. Mục tiêu của các ngươi là con gái ta. Nguyệt nhị phải không cao lôi hoa thản nhiên nói. Cùng lúc đó, 89 huyết kỵ sĩ làm xong nhiệm vụ, đứng sau lưng cao lôi hoa không nhúc nhích. Bọn họ không dám làm phiền cao lôi hoa. Bọn họ đều biết chủ nhân của mình nắm giữ rất nhiều lực lượng thần kỳ. Giống như bây giờ, chủ nhân đang khiến cho cử thủ Caribe ngoan ngoãn nói ra bí mật trong lòng. Mà như lời của chủ nhân thì thứ này hình như có tên là thuật thôi miên Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là một bán tinh linh trên thuyền Giọng nói của cử thủ Caribe có phần cứng nhắc nhưng vừa đủ trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa Các người bắt công chúa tinh linh chỉ dùng để yểm hộ sao giọng nói của Cao Lôi Hoa vẫn nhẹ nhàng Đúng vậy, chỉ dùng yểm hộ Cử thủ Caribe cứng nhắc đáp Nói như vậy các ngươi sớm biết con gái ta sẽ ở trên thuyền này Cao Lôi Hoa hỏi Không biết chúng ta là do cấp trên trực tiếp điều đến Cưỡng thủ Caribe trả lời hơi khó khăn Cao Lôi Hoa không khỏi nhíu mày Cảm thấy cưỡng thủ Caribe chỉ là một con tốt nhỏ nhoi Không đáng giá Căn bản không biết chuyện gì quan trọng cả. Tốt lắm, giờ nói cho ta biết con gái của ta ở đâu nghỉ hồi. Cao lôi hoa liền chậm rãi hỏi. tinh linh tục ở xung quanh di tiếp. Giọng nói cử thủ Caribe cứng nhắc, dường như nó cố gắng xảy du nhưng vẫn trả lời. Tốt lắm. Cao lôi hoa dũi tay phải ra đặt lên đầu cử thủ Caribe như vậy. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi coi như đã hoàn thành buộc. Thân thể khổng lồ của cử thủ Cari trên tay cao lôi hoa phình to như một quả bông rồi nổ tung. Cao lôi hoa không hỏi nguyên nhân vì sao, hắn cũng không cần biết nguyên nhân là gì. Chỉ là con gái hắn không ngờ lại bị người khác không coi vào đâu dám bắt. Mẹ nó cao lôi hoa tức giận mắng, hắn siết chặt nắm tay. Cao lôi hoa tự trách mình, mỗi lần nguyệt nhị đi theo hắn ra ngoài đều xảy ra nguy hiểm. Lần trước ở trong vong linh quốc thì gặp sát thủ diệt đông. a a cao lôi hoa phẫn nộ đấm một quyền lên mặt nước, một cột nước cao phóng thẳng lên. Hắn sẽ làm cho bọn người kia hối hận khi đã sinh ra trên thế giới này. Sự thật như lời nói. Với sự khủng bố hiện tại của Cao Lôi Hoa Phỏng chừng không có ai nguyện ý gặp phải một kẻ thù như hắn Dường như tốc độ tiến bộ của Cao Lôi Hoa quá nhanh Mà năng lực Cao Lôi Hoa trong địch thủ vĩnh viễn không cập nhật đúng Cao Lôi Hoa vĩnh viễn mạnh hơn nhiều so với tư liệu trên tay bọn hắn Mạnh hơn nhiều, rất nhiều Đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cột tinh linh Phát tiết xong, sau khi bình tĩnh lại, cao lôi hoa hét to với bọn huyết kỵ sĩ. Xung quanh gì tiếp tục tinh linh? Hẳn là cái nơi mà ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên với tay mạo hiểm kia nói. Nhưng vẫn chưa xác định được nếu là cái đó thì tốt nhất. Sách tiểu lỵ nhi lên cao lôi hoa và 89 huyết kỵ sĩ bay lên trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 301 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 301 cấm điện tộc tinh linh Nói đến số người bay lên trời, vừa tròn 9 chuột 90 người này chính là cao lôi hoa và 89 huyết kỵ sĩ Tuy nhiên huyết kỵ sĩ hiện tại có điểm khác với huyết kỵ sĩ lúc đầu cao lôi hoa triệu hồi ra. Sự khác biệt nằm ở ánh mắt sang ngời như có thần của họ. Trước kia, ánh mắt bọn họ là một mảng âm u um mờ mịt. Mặc dù có tư duy đơn giản nhưng lại thiếu đi một phần linh khí. Hiện tại bọn họ đã khôi phục được hơn nửa trí tuổi trước kia tuy trí nhớ không tròn vẹn nhưng như thế cũng đủ rồi. Ít nhất bọn họ còn nhớ đến thân phận của mình. Là một chiến sĩ không cam lòng ngã xuống trên chiến trường vạn năm trước. Là một trong trăm vạn chiến sĩ bị bọn người huyết tinh linh phản bội khiến toàn quân bị tiêu diệt trên Bình Nguyên Bi-Ai. Sự tồn tại của bọn họ chính là để trừng phạt nhóm người huyết tinh linh phản bội. Lúc này, ở trên con thuyền xa hoa, bất kể mọi người từ thủy thủ cho đến hành khách đều bận đến tối tăm mặt mũi. Hiện tại trên thuyền không còn phân biệt ra ai là quý tộc, ai là bình dân, chỉ có một đám con người bận rộn vì sinh tồn. Dù là vương tử hay là tên cu li, đều dốc sức mình ra làm việc. Bởi vì lúc yêu thú cửu thủ Caribe dung xúc tu bác Nguyệt Nhị với tiểu công Chu Lị Nhi đã vô tình làm đáy thuyền thủng một lỗ. Một cái lỗ này đối với cửu thủ Caribe chỉ nhỏ như lỗ mũi, nhưng lại khiến mọi người trên thuyền cúng cuồng lên.